các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net công vụ nhận anh có nhiều ác ý với cô quan hệ hai người bắt đầu có sự chuyển biến anh căm hận thái độ đó của mình vì sao anh luôn suy nghĩ đến cô vì sao có càng ngày càng khiến anh chú ý anh ghét sự chuyển biến này ghét việc không thể khống chế mình khiến bản thân trở nên tồi tệ hơn không ngừng bắt nạt cô mới làm anh thấy dễ chịu anh sẽ không bao giờ ra vào bẫy của cô lần nữa đẩy mắt mộc nguyệt ngân ảm đạm chấp đồng mặc dù chỉ là động tác rất nhỏ nhưng khóe miệng cứng ngắc thân thể đứng thẳng tắp không ngừng an ủi chính mình chỉ một chút chế giễu mà thôi nó không đủ làm tổn thương cô có tuyệt đối không khổ sở tuyệt đối không đau lòng trung thành tổng giám đốc thương không biết có phải tôi nghe lầm hay không nhưng mà hình như cậu đang nghĩ một đằng nói một nẻo thì phải một người đàn ông trẻ tuổi ngồi trong góc cách xa mọi người nhất mở miệng như có điều suy nghĩ vẫn luôn quan sát sắc mặt tái nhợt của mộc nguyệt ngân À giám đốc Lương suy nghĩ quá nhiều rồi Thương nhàn nhớ mắt lại Từ lúc vào phòng tới giờ Anh phát hiện tầm mắt của người này Luôn tập trung trên người của Mộc Nguyệt Ngân Là tôi suy nghĩ quá nhiều sao Cứ chờ là như thế đi Chẳng qua là tôi rất hâm mộ anh Thực sự thư ký Mộc quả đật rất ưu tú Một năm qua Mỗi lần có tiệc rượu Chỉ cần có mạng thương nhàn Thì sẽ nhìn thấy Mộc Nguyệt Ngân Cô thư ký này đúng là trung thành hiếm thấy Anh đã từng có cơ hội tiếp xúc với cô Anh đã từng có cơ hội tiếp xúc với cô, mấy lời nói của anh đều được cô đáp lại rất kiêm tốn. Thái độ cô dịu dàng, nhỏ nhẹ khiến người ta không khỏi lưu lại ấn tượng sâu đậm. Anh thích, ánh mắt thương nhạt lạnh lẽo, kẻ cười lạnh. Anh bằng lòng từ bỏ những thứ mình yêu thích. Lương Ung cười nhạt hỏi. Cũng chỉ là một cô thư ký, có cũng được, mà không có cũng không sao, có gì mà không thể. Đáng tiếc, người đàn ông Hàn Quốc này cũng là người không phân biệt được tốt xấu. Nếu anh ta biết nữ thư ký vĩ đại trong miệng anh ta Thật ra lo lại phụ nữ mưu mô xảo quyệt Không biết sẽ có cảm tượng gì Không thể phủ nhận Trong đầu thư nhạc lúc này Đang có suy nghĩ xấu xa Nghe được lời khen ngợi và tán thưởng Người phụ nữ độc ác mộc Nguyệt Ngân từ trong miệng của một người đàn ông khác Chính anh cảm thấy không thoải mái Anh đã không quá coi trọng cô ấy như vậy Hay để cô ấy cho tôi đi Đúng lúc tôi cũng cần một cô thư ký Có năng lực xuất sắc hỗ trợ Không quan tâm lời thương nhạc, nói thật hay đùa, lời của Lương Ung rất chàng thành. Nếu như cô gật đầu đồng ý đi theo anh, tôi tuyệt đối không ngăn cản. Thương nhạc lạnh nhạt, nhìn người ngồi bên cạnh, toàn thân một việc ngưng căng thẳng, giả bộ không quan tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, bạn thân trở thành đề tài nói chuyện giữa hai người đàn ông, lại bị thương nhạt xem thường, không quan tâm đến việc cô đi hay ở, coi cô chẳng cắt gì món hàng. Mộc Nguyệt Ngân phát hiện bản thân mình không thể cười nổi nữa, đôi tay đặt trên đùi hắn nắm chặt, lòng ngực chua xót. Trong vài phút này, cô cảm thấy mình thật đáng buồn. Thưa ký Mộc, cô đồng ý đề nghị của tôi chứ. Tôi cam đoàn với cô, chỉ cần cô đồng ý đi theo tôi, tôi sẽ trả tiền lương cho cô nhiều gấp hai lần so với cái giá của giám đốc thương trả cho cô. Lương Úng cực kỳ mong đợi cô nhận lời Nên không do dự đưa ra nhiều lợi ích Tôi... cô khổ sợ nén nước mắt không cho nó chảy ra Song song với số tiền lương gấp 2 Nếu cô có cái yêu cầu gì khác Chúng ta có thể bằng bạc kỹ hơn Di chuyển tầm nhìn Một quyệt ngân nhìn thương nhạc một cái Thấy anh không hề lên tiếng Anh ngay cả liếc nhìn cô một lần cũng không muốn Giống như chuyện này không liên quan đến anh Đúng, đúng là không liên quan tới anh Mặc dù trên danh nghĩa cô vẫn là thư ký của anh, nhưng anh cố tình đem cô trói chặt bên mình chỉ vì phòng ngừa cô sẽ gây bất lợi cho anh. Cho nên hôm nay, cùng anh xuất hiện ở câu lạc bộ tư nhân này, cô chỉ đơn giản muốn đi theo. Cô chỉ nghĩ muốn được có nhiều thời gian ở bên anh, chỉ thế mà thôi. Thu đôi mắt đau thương lại, cô lắc đầu, nở một nụ cười áy nấy, nhìn Lương ung Cảm ơn tổng giám đốc Lương đã coi trọng tôi, tôi e rằng không thể nhận lời mời của ngài, tái quen làm việc bên cạnh tổng giám đốc Thương. Thật là đáng tiếc. Lương ung đã sớm đoán được kết quả này, vẽ mặt tiếc núi. Giống như nghe chuyện không liên quan đến mình, thương nhạt tự mình uống rượu. Sau khi nghe xong câu trả lời của cô, trong mắt lóe ra sự an tâm. Một giây tiếp theo, phát hiện bản thân mình đã có suy nghĩ khó hiểu, tâm tình càng thêm tồi tệ. Đem ly rượu uống cạn sạch, cảm giác nóng cháy lan tỏa trong miệng, thiêu đốt lòng ngực anh. Anh không quan tâm đến mùi vị đắng chát, chỉ tiếp tục đưa ly rượu không cho mọi nguyệt ngân. Cắt đứt cái nhìn qua lại giữa cô và Lương ung Thấy chưa, tổng giám đốc thương. Tôi đã nói, rất hâm mộ anh mà. Chính vì nguyên nhân này, anh mới dám ra vẻ hào phóng, tư bỏ những thứ mình yêu thích. Chỉ có thư ký Mọc Nguyệt Ngân của anh vẫn không bằng lòng đi theo tôi. Hay, muốn tìm được vị trí thư ký này, thật là khó quá. Nghe Lương ung khen ngợi Mọc Nguyệt Ngân, thương nhạc cảm thấy cực kỳ chói tay. Ai mà cần lập trung thành của cô, lại còn nói cô rất trung thành. Loại phụ nữ chỉ biết làm ra vẻ này, chỉ có một mình anh biết bộ mặt thật của cô, còn nói cái gì là yêu anh, còn nói cái gì là có tình cảm sâu đậm với anh, đúng là nhảm nhí. nhìn cô xem, tay ám mắt. nghe truyện hot nhất tại đọc audio.net